Bách luyện thành tiên, huyện vũ, chương 893-894 yêu khí chiến giáp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.ifiz. Trở lại bách hoa cốc. Lúc này hai lão quái vật đã thu liếm khí tức ôm. Cây đời thỏ, thanh sơn nguy nga thảm cỏ xanh trải dài như ngút ngàn, phóng tầm cả. Sơn cốc tính lặng mà mỹ lệ Đâu ai ngờ bên trong lại ẩn chứa sát khí Lạnh băng Một nhân một yêu ở chỗ này mai phục đã mấy canh giờ Mắt thấy vầng Thái dương đã xế bóng mới có một đảo độn quang hiện ra trong tầm mắt Trên mặt hắc hổ yêu vương hiện lên vẻ vui mừng Nhưng sau một lúc vẻ Mặt lại trở nên có chút cổ quái Đảo đổn quang này mờ tỏ so khác với Độn quang thường ngày của khổng tước tiên tử chẳng lẽ là có tu sĩ hay? Yêu tộc khác vô tình tới nơi này. Nghĩ tới đây hắc hổ không nhìn được thầm mắng một câu còn hốn nguyên. Lão tổ ở bên cạnh lại có một dự cảm bất vồn. Đạo độn quang trông tầm thường nhưng tốc độ lại cực nhanh một lát sau. Đột nhiên dừng lại cách chỗ hai người chừng trăm trượng. Quang hoa thu liếm lộ ra một thiếu niên dung mạo bình thường chính là Lâm Hiên. Lúc này hắn không ẩm giấu tu vi thần quang nổi liếm linh lực cuồng. Thiểm khiến hai lão quái vật sắc mặt đều đại biến. Tuy người đến không phải là khổng tước tiên tử nhưng không ngờ đối. Phương lại cũng là lão quái nguyên anh Trung Kỳ thật có chút khó giải quyết. Đối phương là trùng hợp đi ngang qua hay là có liên quan tới khổng? Tước tiên tử. Hắc hổ yêu vương cùng hốn nguyên lão tổ đưa mắt liếc nhau, nhất thời. Yên lặng chờ một lát rồi mới hành động. Nếu đối phương tình cờ ngang qua thì sẽ không dừng lâu, còn nếu tới chỗ này tìm thân hữu thì hai lão quái đành đem kế hoạch gác lại. Biết mình biết ta, khổng tước tiên tử có thêm một cường viện như vậy. Đừng nói là xanh cầm mà muốn đại chiến thì hai lão chắc chắn là thảm, bại. Hắc hổ yêu vương mặc dù háo sắc nhưng cũng biết nặng nhẹ rõ ràng. Đương nhiên không muốn đem mạng nhỏ lưu lại nơi này. Lại nói đáng tiếc lâm hiên có thần thức cường hắn lại thêm kiến quang. Về trận pháp không tồi. Cấm chí do hốn nguyên lão tổ bày ra tuy vô. Cùng huyền diệu nhưng vẫn bị hắn phát giác ra. Lúc này mi mắt Lâm Hiên nheo lại, đem thần thức phóng ra quan sát mảnh. Rừng dầm ở bên trái, phát hiện ra hai lão quái vật đang ẩm thân bên. Trong, nhìn động tác của Lâm Hiên một nhân một yêu hoảng sợ, không lẽ đối. Phương có thể nhìn thấu hành tung của bọn họ. Không ngờ nơi đây lại có hai vị cao thủ ẩm nấp, không lẽ là muốn đánh. Lén tại hạ sao? Toàn thân Lâm Hiên chớp đồng thanh quang, nhìn về. Phía rừng rầm thản nhiên mở miệng. Thanh âm tuy không lớn nhưng lại rất rõ ràng hai lão quái vật đương. nhiên nghe rất rõ. Có điều một trận gió thổi qua bốn phía vẫn im ếm. Như trước, Lâm Hiên thở dài chân mày cao lại hai vị thật muốn bước ta đồng thủ. Sao? Lời hắn còn chưa dứt. Một cỗ linh khí bàng bạc từ người Lâm Hiên toát. Ra, lại nói, việc này cũng thật xảo hợp. Lâm Hiên tuy cũng đi thương. Minh Sơn nhưng không biết vị trí cụ thể của đồng phủ khổng tước tiên. Tử đi loạn lại tới bách hoa cốc này. Đạo hữu đừng nóng vội, chúng ta đi ra là được đến nước này hắc hổ. Yêu vương thở dài trong lòng buồn bực không thôi. Nếu không phải nơi... Này rất gần đồng phủ khổng tước tiên tử, sợ đà thảo kinh xà hắn đã. Không khách khí mà đem tên kỳ đà cản mũi này diệt đi. Đương nhiên lúc này đồng thủ hay không thì chưa biết xong sắc mặt hắc. Hổ cũng không lấy gì làm tốt. Ánh mắt hốn nguyên lão tổ chức động, tâm cơ lão vốn âm trầm hơn hắc hổ. Nên suy tính cũng phức tạp hơn. Đối phương là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ quả thật có năng lực tiến vào sâu trong Khuê Âm Sơn nhưng khi không hắn tới nơi này là có mục đích. Là gì? 30 năm trước khi thiên địa dị biến, Khuê Âm Sơn chỉ bị ảnh hưởng. Rất ít cho dù là người tu tiên giả châu hay là tu sĩ các châu khác. Cũng rất ít tiến vào nơi đây. Người này không chỉ khám phá cấm chế mà tu vi cao thâm khiến trong. Lòng lão rất là kiêng kỷ. Chỉ sợ đối phương tới đây là có liên quan. Tới mặt nguyệt tục. Trong lòng đều có sự đề phòng hai lão quái vật chầm rãi từ trong rừng. Dẫm đi ra. Xong thấy rõ sung diện đối phương trọng mắt lâm hiên hơi co lại đi. Mòn thiết hải cũng không thấy đến lúc này chẳng tốn chút công phu. Hắn không ngờ ở chỗ này lại gặp hốn nguyên lão tổ. Đương nhiên với tâm cơ của Lâm Hiên trên mặt không lộ ra chút gì sắc. Nào mà mấy chục năm trước Lâm Hiên mặc dù giả mạo một tiểu vu sư hốn. Nguyên lão tổ đương nhiên không chút ấm tượng Hiên thật không ngờ lại gặp lão. Xong ở đây còn có một yêu tột hóa. Hình kỵ Chúng ta có nên đồng thủ hay không? Mà bọn họ ở tại thương. Minh Sơn này vạn nhất là bằng hữu của khổng tước tiên tử thì sao? Thanh âm của Nguyệt Nhi truyền vào tai có chút do dự. Yên tâm tuyệt không có khả năng này Lâm Hiên thản nhiên trả lời. Tại sao? Thanh âm thiếu nữ lộ ra vẻ khó hiểu. Quá đơn giản, hai tên giả hỏa này lại bí mật ở đây thiết hạ cấm chế. Mai phục ở đây chín phần là đối đầu cùng khổng tước tiên tử. Nghe xong lời này Nguyệt Nhi gật đầu khâm phục, nhãn quang của thiếu. Da thật là sát bén. Nhưng nàng vẫn có chút trần chờ Nhưng, vạn nhất. Lâm Hiên nghe xong chỉ cười lạnh lùng cho dù bọn hắn thật sự bằng. Hấu của khổng tước tiên tử đi nữa thì nàng cũng đừng quên một phần mục. đích khi chúng ta tới đây... Vì bí thuật kia ta vẫn phải đem lão đi chỗ. Hồn luyện phách. Trong lòng Lâm Hiên đã quyết định đồng thủ nhưng trên mặt lại lộ ra nộ. Cười hòa thiện đây không phải là hốn nguyên đảo hữu sao tại hạ đăng. Có chuyện muốn tương cầu. Cái gì các hạ nhận ra ta. Lấy tâm cơ của hốn nguyên lão tổ mà trên. Mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Hơn trăm năm nay lão vẫn chỉ ở tại khuê âm sơn này, khi nào mà có quen. Với vị lão quái nguyên anh trung kỳ này. Ha ha, hơn trăm năm trước tại hạ từng gặp qua đảo hữu một lần, xong. Xem tình hình này đảo hữu tựa hồ cũng không nhớ. Lâm Khiên lấy tay. Vút chán, lộ ra vẻ cười mà như không phải cười. Hơn trăm năm trước. Chân mày hốn nguyên lão tổ cao lại, nhớ lại đoạn. Thời gian khi xưa quả thật là lão có tới ưu châu du ngoạn một phen. Xong đã quá lâu mà thiếu niên lão quái dung mạo lại quá mức tầm. Thường thật sự là lão nhớ không ra. Nghe hai người đối thoại vẻ tức giận trên mặt hắc hổ yêu vương dần dần. Tan đi. Trước mặt hốn nguyên lão tổ hắn hào tình vạn trượng vớ ngực. Nói to thật ra trong lòng đối với khổng tước tiên tử lại vô cùng kiêng, kỵ Hai người đều cùng cảnh giới Trung Kỳ Năm xưa khổng tước tiên tử phục Dùng tinh dương thần đan Nhân họ được phúc hiện tại đắt là hóa hình Trung Kỳ đỉnh dai mà khắc hộ yêu vương thì chỉ vừa mới tiến dai Hay Bên đương nhiên có sự trinh lệch không nhỏ Cho dù có hốn nguyên lão tổ hỗ trợ mà có sanh cầm nổi khổng tước tiên hay không trong lòng hắc hổ Th thực ra không mấy phần nắm chắc xong lúc này nếu như có thêm một vị nguyên anh chung kỳ nữa rút hắn thì trong mắt hắc hổ yêu Vương chuyển động bắt đầu mưu tính trong lòng một phen hồ ngôn bát đảo của Lâm Hiên quả nhiên khiến hai lão quái vật buôn lòng cảnh giác trong lòng hắn mừng rỡ tay áo phất một cái bắn Ra mấy đảo kiếm khí màu xanh đón gió hóa lớn tới hơn trưởng lăng lệ bổ. Xuống một nhân một yêu này. Thấy thí thần tình hốn nguyên lão tổ kinh ngạc lúc này mới hiểu đa mắc Mưu kinh sợ cùng xuất hiện vội vã vươn tay vỗ vào sau ớp. Một tấm kim. Sắc thuẫn bài tử trong miệng lão bay ra hóa thành một đảo hào quang. Màu vàng trắng ở trước người. Hắc hổ yêu vương là yêu tộc hóa hình chung kỳ phản ứng cũng mau lẻ. Không kém, cũng không có tế ra bảo vật gì mà yêu khí toàn thân bảo. Chứng hóa thành các xúc tua, không hề nao núng bắt lấy kiếm khí màu. Xanh này, oành oành. Tiếng nổ chuyện vào tai đồng thời linh lực bắn ra bốn phía, hai lão. Quái vật tuy nếm một chút đau khổ, nhưng cũng không đáng ngại đang vui. Mừng thì sắc mặt lại đại biến. Nhất là hốn nguyên lão tổ tức dẫn đến mặt xanh nanh vàng bộ trần kỳ. Nó là do tiền bối mặt nguyệt tục tỉ mỉ luyện chế vô cùng thích hợp khi đánh lén. Nhớ năm xưa khi chưa ngưng thành nguyên anh, lão đã dựa vào. Bảo vật này diệt sát không ít tu sĩ tu vi cao hơn. Lúc này còn chưa kịp khô xử. Thì đã bị kiếm khí của Lâm Hiên đánh nát. Lại nói một nhân một yêu này không khiến Lâm Hiên mấy lo ngại nhưng. Nếu thân ở trong cấm trí của đối phương thì ít nhiều cũng có chút khó khăn. Lâm Hiên cân nhắc lời hại quyết định phân tán sự chú ý của đối. Phương sau đó dùng một kích lôi đình phá tan trận pháp này. Đương nhiên lúc này hai bên đã trở mặt hốn nguyên lão tổ giận đến. Không nói lời nào, vương tay ra kết pháp ấm cổ quái đem linh lực toàn. Thân tỏa ra bốn phía, ngọc quang cùng kim quang trói mắt lưu chuyển. Quanh thân khiến thân thể lão như một vầng thái dương. Mi mắt lâm hiên nheo lại gật đầu tán thường, vu thuật mặt nguyệt tục. Quả nhiên lời hại có chỗ độc đáo. Song đối phương bất quá chỉ là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong đương. Nhiên sự uy hiếp không thể bằng đại tu sĩ như Hoàng Mi chân Nhân chứ. Đừng nói là già la cổ mà. Lâm Hiên lật tay một cái, ba tiêu phiến đã xuất hiện trong lòng bàn. Tay, chỉ thấy cổ tay nhẹ nhàng vấy một cái, hai đảo âm dương quái. Phong một đen một trắng xuất hiện xoay chuyển biến thành một con mãng. Xà hai đầu há cái mồm đỏ lòng như chậu máu hung hăng lao về phía trước. Trong vầng kiêu dương ánh mắt hốn nguyên lão tẩu ngưng trọng, miệng lầm. Nhầm niệm chú ngữ cổ quái, vô số khối cầu hỏa diễm do vô thuật tạo nhỏ. Thì chừng nắm tay hải nhi mà lớn thì đường kính chừng mấy trượng tử ở. Trong thân thể lão không ngừng bắn nhanh ra. Ui lực so với anh hỏa. Nguyên anh kỳ tô sĩ còn muốn hơn một bậc. Lâm hiên nhếu mày thần sắc ngưng trọng điểm về phía trước. Hống, chỉ thấy xong đầu cử mãng kia vươn đầu phát ra tiếng kêu thấu trời. Nhất thời chuyện dù gì đã xảy ra trong mắt mãng xà toát ra vẻ thống. Khổ tiếp theo trên thân mọc ra chi chít những chiếc vảy sáng bóng, hay. Cái đầu cũng mọc ra hai cây sừng nhọn hót căn bản đã hóa thành dao, long. Đối mặt với vô số hỏa cầu ùn ùn bắn tới, âm dương dao long không chút. Yếu thế há to mồm phun ra hai đảo ánh sáng một đen một trắng cực lớn. Trên mặt lâm hiên hiện vẻ hài lòng. Vung tay đem âm dương bảo phiến nọ. Hóa thành một đảo kinh hồng nhập vào trong thân thể giao long. Hốn nguyên lão tổ đã cùng xuất thủ. Hắc hổ ở bên cạnh hiển nhiên cũng không nhàn dối. Trong lòng oán hận hắn hung hăng đấm vào ngực tử. Trong yết hầu phát ra tiếng sống kinh thiên đồng địa. Nhất thời toàn thân hắc hổ yêu khí cuồn cuộn vô cùng đậm đặc lại như. Thủy triều bao lấy thân hình khôi vĩ của hắn trên mặt lâm hiên lộ ra. Vẻ kinh ngạc, không lẽ yêu thú này cũng có huyết thống của man hoang. Gì thú sao? Chỉ thấy yêu khí kia đã đậm đặc tới mức hóa khí vi hình biến thành. Nhất bộ lân giáp màu đen lóe ra ô quang. Lúc này toàn thân hắc hổ chỉ. Còn chừa một đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ yêu gì. Yêu khí chiến giáp. Lâm Hiên nhú mày. Loại chiến giáp đặc biệt này chỉ một số ít yêu thú. Có thần thông thiên phú mới có. Cơ hội là bất diệt chi thể khó chơi vô. Cùng so với quái vật cung cấp lợi hại hơn một chút. Mục tiêu chủ yếu của Lâm Hiên là hốn nguyên lão tổ nên cũng không muốn. Dây dưa với tên hóa hình kỳ này. Hắn nhanh chóng đưa tay xuống hông. Đem Linh rượu túi tế lên, rồi đánh ra một đảo pháp quyết, nhất thời. Trong âm phong thảm thiết thi ma gào thét vọt ra. Trong mắt hốn nguyên. Lão tổ co rụt lại, nằm mơ cũng không ngờ đối phương còn tha túng thi. Ma lợi hại như thế, chiến ý có chút suy giảm. Song hắc hổ táo bảo lỗ mãng hơn nhiều, dù cũng có chút thất kinh song. Không chút sợ hãi giống lên một tiếng. Tên gia hỏa này vẫn không tế ra bảo vật mà song thủ nắm chặt thành. Song quyền. Những tiếng nổ bảo vang trong yêu khí cánh tay chợt biến. Dài, hung hăng ráng xuống thi ma. Ô ô.